Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 141 thị trường giao dịch. Mở ngoặc tròn một Lâm Tiêu đi trên đường, nhưng trong lòng thì không quên hứa hẹn ban đầu với tam muội Lâm Như. Đó chính là sau khi đợi nàng lên cấp luyện tuổi liền cho nàng một cái lễ vật kinh hỉ. Gạt ngang hôm nay tam muội đã sớm lên cấp luyện tuổi rồi, Khoảng cách tới Chuẩn Vũ Giả cũng chỉ có một bước ngắn. Lại càng ở đang cắt giúp việc. Nếu có một cái đang lô mà nói, chắc hẳn sẽ thật cao vướng đi. Trong lòng Lâm Tiêu yên lặng mà nói, nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu ra khỏi võ điện, lúc này mới hướng chỗ thị trường giao dịch của Tân Vệ Thành đi tới. Thời điểm Lâm Tiêu đi tới thị trường giao dịch Trong phòng tổng quản võ điện, Trử Vĩ thần nghe tin tức mà Mục Sâm mang về trong ánh mắt có khiếp sợ khó tả. Gật ngang, ngươi thăm dò rõ ràng Chư Lâm Tiêu thật sự đánh bại đệ tử thiên tài nhất chuyển Xích Hạng thứ 8 phí thần trở lại càng một chiêu đem năm tên đệ tử nhất chuyển bình thường đánh bại Trử Vĩ thần nhìn Mục Sâm trước mắt. Thần sắc trầm ổn mà nói, "Gật ngang tổng quản, không sai. Ta nghe không ít đệ tử nói" lại càng tìm mấy đệ tử chân vũ giả nhị chuyển lúc ấy ở tại càng. Bọn họ đều nói như vậy. Tạo nghệ của Lâm Tiêu ở trên phương diện thân pháp ngay cả bọn họ đều cảm thấy sợ hãi thăng. Hơn nữa thực lực sâu không lường được. Đặc biệt là một quyền cuối cùng kia, uy lực vô cùng. Co như là những đệ tử chân vũ giả nhị chuyển như bọn họ cũng phải tạm lánh phong mang, không dám đón đỡ. Một sâm nói ra chi tiết trong con ngươi cũng là có quan mang không hiểu lớn lên. Gặp ngang không nghĩ tới. Ha ha. Thật là không nghĩ tới trong con ngươi của trữ vĩ thần tràn đầy nụ cười. Lâm Tiêu chỉ mới gia nhập võ điện chúng ta 3 tháng liền đánh bại đệ tử thiên tài như phí thần trữ. Phí thần trữ kia ở trong hàng đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ 8. Khoảng cách tới chân vũ giả nhị chuyển chỉ có một bước ngắn. Xem ra thiên phú của Lâm Tiêu so với đại ca Lâm Hiên của hắn năm đó cũng là không thua kém bao nhiêu a. Gật ngang đúng vậy a. Xem ra võ điện chúng ta lại muốn xuất ra một tuyệt thế thiên tài rồi, Mục Sâm gật đầu đáp. Mặc dù lúc trước đã sớm coi trọng Lâm Tiêu, nhưng hôm nay thực lực Lâm Tiêu biểu hiện ra lại vẫn khiến cho hắn vì thế mà sợ hãi thăng. Sau khi Mục Sâm lui ra ngoài, trên ghế dài khóe miệng của trữ vĩ thần mang theo nụ cười, không khỏi khẽ nhắm hai mắt lại, gật ngang không nghĩ tới thiên phú của Lâm Tiêu cư nhiên mạnh như vậy, ngoài dự liệu của ta thật lớn, chắc hẳn không bao lâu hắn liền có thể đột phá đến chân vũ giả nhị chuyển đi còn có cuộc so tài đệ tử thiên tài 3 năm một lần của Tân Vệ Thành. Quan hệ đến địa vị của võ điện chúng ta ở Tân Vệ Thành Nếu như đến lúc đó Lâm Tiêu có thể đột phá đến nhị chuyển, có lẽ có thể để cho hắn sớm một chút tham gia Thiên Tài đệ tử đại tái này, cảm thụ một chút không khí Thiên Tài đệ tử của Tân Vệ Thành cạnh tranh. Đợi đến 3 năm tiếp theo, Lâm Tiêu nói không chừng có thể giống như đại ca Lâm Hiên của hắn, ở trên đại hội này lấy thêm một chức vô địch cho võ điện chúng ta. Ngạc nhanh hai mắt của chữ Vĩ thần khép hờ, cả người lâm vào trầm tư. Thị trường giao dịch ở phía bắc của Tân Vệ Thành chính là khu vực phồn hoa nhất của Tân Vệ Thành. Nơi này chẳng những có đường phố phồn hoa nhất của Tân Vệ Thành, đồng dạng cũng là nơi tụ tập của đám võ giả. Võ giả của các thế lực lớn đạt được bảo vật, trừ việc có thể bán ra cho thế lực của mình ra. cũng có thể mang tới thị trường giao dịch đổi lấy thứ mình cần. Bởi vì thị trường giao dịch là nơi giao dịch của võ giả Tân Vệ Thành, cho nên những đồ vật trong đó thậm chí nếu so với các thế lực lớn cũng nhiều hơn nhiều. Cũng có một số võ giả ở giả ngoại lợi dụng một chút thủ đoạn hèn hạ đạt được một thứ gì đó như giết người cướp của các loại, không thể bán ra ở thế lực của mình. đều sẽ đưa tới thị trường giao dịch âm thầm bán ra. Ở chỗ này sẽ không có người nào quản lai lịch của đồ vật. Có chẳng qua là giao dịch với nhau. Điều này cũng dẫn đến thậm chí một ít nhóm cường đạo giả ngoại đều sẽ âm thầm tới đây giao dịch. Cả thị trường giao dịch Ngư Long hỗn tạp, cái gì cần có đều có. Là nơi tốt nhất để các võ giả chọn lựa cùng mua bán đồ vật. Đối với cái thị trường giao dịch này, Trước kia Lâm Tiêu mặc dù chưa từng tới nhưng mà đã nghe người ta nói qua. Sau khi hỏi qua hai người đi đường, Lâm Tiêu liền đi tới một địa phương phồn hoa nhất của Tân Vệ Thành. Vừa tiến vào khu vực đặt thị trường giao dịch, lập tức liền lạc từng trận tiếng huyên náo lớn. Tiếng huyên náo truyền đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đường phố người đến người đi. Xe cộ như nước trong lòng cũng không khỏi hơi bị chặt lưỡi. Bên ngoài thị trường giao dịch đều là một chút hàng hóa cùng cửa hàng bình thường. Đi dạo ở chỗ này đều là một ít người bình thường. Còn chỗ giao dịch chân chính của võ giả nhưng là nằm ở đại sảnh giao dịch ở cuối đường phố. Nơi đó mới là thiên đường giao dịch của đám võ giả. Một đường vào trong. Không lâu lắm Một cái kiến trúc vô cùng xa hoa to lớn liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Nơi này chính là chỗ hạt tâm chân chính của thị trường giao dịch. Cất bước đi vào kiến trúc, từ chỗ ánh mắt trời đi vào nơi râm mát. Lập tức có một cổ nét khí lạnh như băng ập đến, làm cho cả người Lâm Tiêu không nhịn được mà chóng động. Đồng thời trai em đến chính là trận trận tiếng giao dịch xôn xao. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, Hiện lên ở trước mặt hắn là một tòa đại điện khổng lồ. Người bên trong đi lại như thôi, từng người mặc trang phục võ giả, khí thế bất phàm, hiển nhiên đều là võ giả. Cả đại điện được chia thành từng khối, một khối võ giả trực tiếp ngồi trên chiếu, ở trước mặt đặt xuống một tấm vải. Trên tấm vải chính là để không ít vật phẩm linh tinh. Trong đó có không ít người lại càng lấy áo choàng che mặt, khiến cho người ta không phân biệt được diện mạo. Hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình. Ở lối vào thị trường giao dịch, chỉ cần giao nạp một lượng bạc là có thể đạt được một cái quầy hàng. Tùy thời bày quầy, cũng không hỏi đến thân phận lai lịch, bởi vì tính tiện lợi đó cho nên khiến cho người đến đây nhiều nhất Mà ở lâu hai của đại sảnh thì có các loại cửa hàng do các thế lực lớn mở ra, cũng đưa tới ưu ái của không ít thế lực võ giả rải rác. Lâm Tiêu đi vào trong đại điện. Cả đại điện cực kỳ trống trải bát ngát. Từng cây thạch trụ màu đen chống đỡ cả đại điện, tràn đầy phong cách cổ xưa, khí tức hoành đại. Trên những cột đá này điêu lan họa đống, Phiếu trên điêu khắc có các loại hoa văn, nhân vật, chim thú, sa hoa. Đồng thời những cột đá này cũng là đem đại điện chia thành từng phần nhỏ, không quấy nhiễu lẫn nhau, rồi lại gắn bó toàn bộ thành một phiến. Bố cục tinh diệu. Dợi mắt nhìn lại, mỗi cách 15 bước liền có một quầy hàng của võ giả bày ra. Ở trên quầy hàng đặt nhiều loại đồ vật Có vũ khí xâm khí bức nhân, đan dược tàn ra dược hương nồng nặc. Linh dược nguyên khí bất người, cũng có từng bạn biết tịch cổ sư tinh mỹ.